Cả Anna và Vronsky đều không còn ở lứa tuổi bồng bột cả tin. Nhưng trong cuộc gặp gỡ bất ngờ này, họ như hai thanh nam châm trái dấu hút vào nhau mãnh liệt say mê. Cả thế giới xung quanh dường như mờ nhòa, chỉ còn họ nhìn thấy nhau nghĩ về nhau. Cũng giống như Anna, trải qua một đêm không ngủ trên tàu khi xuống sân ga, Vronsky vẫn cảm thấy tươi tỉnh hạnh phúc. Về phần Anna... Đi bên cạnh chồng nhưng nàng vẫn nghe được tiếng bước chân của Vronsky ở đằng sau. Tâm trạng của kẻ đang yêu khiến cho nàng nhận ra bao sọc sạch khiếm khuyết ở xung quanh. Từ những vật dụng nàng vẫn thường dùng đến cả những người nàng từng thân thiết. Ngay đứa con trai duy nhất cũng làm nàng thất vọng vì đứa bé không được sinh như nàng hằng nghĩ. Là người phụ nữ đứng đắn thuộc tầng lớp thượng lưu, Anna hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra nếu nàng từ bỏ cuộc sống hiện tại. Nhưng liệu nàng có thể giữ được trạng thái bình thản để thủy chung với người chồng thành đạt mà khô khan nguyên tắc? Mối quan hệ giữa nàng và Vronsky sẽ đi đến đâu khi cả hai đều có quá nhiều điểm giống nhau và mỗi người đều được người kia mở khóa cánh cửa tâm hồn. Để trả lời câu hỏi này, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu tuyết Anna Karenina của nhà văn Nga Lepton Stoi.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 Nhưng tại sao đôi tay ông ấy lại vảnh lên đến như thế? Có lẽ ông ấy cắt tóc quá ngắn chẳng. Đúng nửa đêm, Anna còn ngồi trước bàn giấy vừa viết xong bức thư cho Dolly. Thì nghe thấy tiếng bước chân đều đều êm nhẹ của Alexei Alessandrovich đi giày vải, tắm rửa sạch sẽ, đầu tóc chải chuốt, tay cắp một cuốn sách, bước vào phòng nàng. Đến giờ rồi... Đến giờ rồi, ông nói với một nụ cười đặc biệt và đi sang phòng ngủ. Anh ta có quyền gì mà nhìn chằm chằm vào chồng mình như thế? Anna thầm nghĩ, nhớ tới cái nhìn của Vronsky xoáy vào Alexei Alessandrovich. Thay áo xong, nàng sang phòng ngủ, nhưng khuôn mặt đã mất cái vẻ phấn khởi toát ra từ đôi mắt và nụ cười khi ở Moskva. Giờ đây, ánh lửa đó như đã tắt trong nàng hay ẩn kín ở tận nơi nào xa thẳm. Khi rời Petersburg, Brunsky đã nhường căn phòng rộng của mình ở phố Moskaya cho bạn là Petritsky mà chàng rất yêu mến. Presky là một trung ý trẻ không có gì đặc sắc và không những nghèo mà còn nợ như chúa trộm. Tối nào anh ta cũng say, và cứ bị đưa lên đồn luôn, vì các thứ chuyện tức cười và rắc rối khác nhau. Nhưng lại được bạn bè và cấp chỉ huy rất yêu. Trừ hôm ấy, khi đi thẳng từ ga về gần đến nhà, Vronsky thấy một chiếc xe ngựa trông quen quen đỗ cạnh thềm nhà. Sau khi kéo chuông, chàng đứng trước cửa, và nghe thấy tiếng đàn ông cười, một giọng đàn bà và tiếng Prisky kêu. Nếu là một trong những thằng kẻ cướp ấy thì đừng cho nó vào nha! Brunsky không để người vào báo, khẽ gión xén đi vào căn phòng đầu tiên. Nữ nam tước Stitton, nhân tình của Prisky, rất tươi tắn trong chiếc áo sa tanh màu hoa cà. Khuôn mặt nhỏ, hồng hồng và mứa tóc hung Uốn thành bút Đang líu lo như chim Giọng uốn éo điệu Paris Cô ta đang ngồi pha cà phê Trước bàn tròn Petriski mặc áo bành tô Và đại úy Kamerowski Mặc quân phục đại lễ Ngồi cạnh cô Hoan hô Vronsky đây rồi Petriski kêu lên Và đứng phát dậy Kéo ghế rầm rầm. Đích thân ông chủ nhà đây rồi Nữ nam tước mời anh ấy một tách cà phê trong cái ấm mới đi. Tụi mình không ngờ cậu ra về sớm như thế. Mình hy vọng là cậu sẽ hài lòng về nét trang trí này trong căn phòng cậu. Anh ta chỉ nữ nam tước và nói. Các vị biết nhau cả rồi chứ có phải không? Tất nhiên rồi. Vronsky mỉm cười vui vẻ nói và nắm bàn tay bé nhỏ của nữ nam tước. Còn phải nói, chúng tôi vốn là bạn cũ mà. Anh vừa đi xa về, em phải cuốn gói đây. Nữ nam tước nói, xin đi ngay, nếu em làm phiền anh. Chị đến đâu là nhà chị ở đấy, nữ nam tước à? Vronsky nói, chào anh Kamerowski. Chàng nói thêm và lạnh lùng bắt tay. Xem đấy. Anh chẳng bao giờ biết nói những lời đáng yêu như thế. Nữ Nam tước nói Petriski Có chứ sao lại không? Sau bữa ăn, tôi cũng biết nói những điều đáng yêu chẳng kém ai cả mà. Sau bữa ăn thì không có giá trị gì cả. Để em đi pha cà phê cho anh nhé. Anh đi rửa mặt và thay quần áo đi. Nữ Nam tước nói rồi lại ngồi xuống thận trọng vặn cái vòi chiếc ấm cà phê mới. Pierre, đưa cà phê đây cho em. Cô ta bảo Petritsky. Gọi anh là Pierre. Vì đó là tên trong gia đình của anh ta. Không cần che giấu mối quan hệ giữa hai người. Em cho thêm cà phê vào đây. Cô đến làm hỏng hết thôi. Không, không mà. Thế nào? Thế còn vợ anh đâu? Nữ nam tước đột nhiên nói, cắt ngang câu chuyện của Vronsky với bạn. Chúng tôi... Đã cưới cho anh ở đây mà, thì anh có đưa vợ về đây không? Thưa nữ nam tước, không, tôi sinh ra là người Zigan và sẽ chết như người Zigan. Càng tốt, càng tốt, đưa tay đây em xem nào. Và nữ nam tước không buông Vronsky ra nữa. Cô ta bắt đầu kể cho chàng nghe những dự định mới về cuộc sống của mình. Vừa nói vừa pha trò luôn miệng và hỏi ý kiến chàng Hắn vẫn từ chối, không chịu ly dị với em Rồi em sẽ ra sao đây? Hắn đây là chỉ chồng cô Em sẽ đệ đơn kiện hắn Anh khuyên em nên như thế nào ạ? anh trông cà phê chứ Nó trào ra kia kìa Anh cũng thấy là em đang bận tiếu tít nè Em sẽ đi kiện hắn, vì em cần tài sản của em. Anh có hiểu cái việc ngu ngốc đó không? Lấy cớ là em phụ bạc. Cô ta nói giọng khinh bì. Hắn định cuỗm của cài của em đấy. Vronsky thích thú ngồi nghe những câu chuyện vui vui của người đàn bà xinh đẹp. Chàng cũng phụ họa theo, nói những lời nửa khuyên răn, nửa châm biếm. Và lập tức lại có cái giọng chàng thường dùng với loại đàn bà này. Trong xã hội thượng lưu ở Petersburg của Vronsky, mọi người thường chia ra làm hai loại đối lập nhau rõ ràng. Loại thứ nhất gồm những người nhạt nhẽo, ngớ ngẩn và nhất là lố bịch. Thường tưởng rằng anh chồng chỉ được sống với người đàn bà mình đã cưới làm vợ, rằng thiếu nữ phải ngây thơ. Đàn bà phải bẽn lẽn, đàn ông phải can đảm, sống giản dị và cương quyết. Rằng người ta phải dạy dỗ con cái kiếm ăn, trả nợ và các thứ chuyện vô vị kiểu ấy. Đó là loại người lỗi thời và lố bịch. Nhưng còn có loại người khác bao gồm tất cả bọn chàng. Họ cần nhất là phải thanh lịch, phóng khoáng, táo bạo, tươi vui phải biết ham mê mọi thú vui mà không hề hổ thẹn và coi thường tất cả các thứ khác. Sau những ấn tượng về một xã hội khác hẳn đem từ Maskara về, Vronsky chỉ bỡ ngỡ một lúc và lại trở về ngay vị trí trong kinh giới vô tư và vui tươi này như sỏ chân vào đôi giày vải cũ. Cuộc uống cà phê không thành, cà phê bắn tung tóe và mọi người. Chào ra và chính vì thế đã đạt mục đích. Nói cách khác, vì nó no đổ xuống tấm thảm quý và dây và áo nữ nam tước nên gây ra đáo động và cười đùa. Bây giờ tạm biệt thôi, không thì không bao giờ anh đi tắm rửa được và lương tâm em sẽ hối hận vì gây ra cái tội hết sức nặng mà một người đàn ông đứng đắn có thể mắc phải là không được thật sạch sẽ. Thế anh khuyên em cầm dao kề vào cổ hắn à? Đúng thế, và tay em phải làm sao ở gần sát môi hắn. Hắn sẽ hôn tay em và mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp. Vronsky đáp. Được, thế hẹn tối nay nhà hát Pháp nhé. Và cô ta đi khuất trong tiếng áo sột soạt. Đến lượt Kamerowski đứng dậy và Vronsky không đợi anh ta đi, đã giơ tay ra bắt và sang phòng tắm. Trong khi chàng rửa mặt, Petriski kể lại vắn tắt tình cảnh của mình. Nhất là nó đã thay đổi ra sao kể từ khi Vronsky đi. Anh hết sạch cả tiền. Ông bố nói là sẽ không cho tiền và không trả nợ cho anh. Một trong số thợ may quần áo cho anh đã định cho anh vào tù. Một người khác cũng dọa anh là sẽ trình bắt anh. Ông đại tá cảnh cáo. Nếu những chuyện tai tiếng xấu xa ấy không chấm dứt thì anh sẽ phải rời bỏ trung đoàn. Nữ nam tước làm cho anh chán đến cực độ, đặc biệt là bất cứ lúc nào cũng muốn biếu anh tiền. Nhưng còn một người đàn bà khác mà anh muốn giới thiệu cho Vronsky biết. Cậu có biết không, một thiếu phụ kỳ diệu kiều diễm theo kiểu phương đông nghiêm nghị, loại nô lệ của Rebecca... Anh còn cãi nhau với Bekusev và muốn cử người làm chứng đến gặp hắn. Nhưng tất nhiên là không xảy ra việc gì cả. Và tóm lại, mọi việc đều tốt đẹp vô cùng và rất vui vẻ. Rồi không để bạn kịp có thời gian ngẫm nghĩ sâu về tình hình đó, Petriski bắt đầu kể luôn các thứ tin tức thú vị. Nghe những chuyện thường lệ của Petriski. Trong khung cảnh rất quen thuộc của căn nhà, chàng đã ở được ba năm nay. Vronsky thấy khoan khoái được sống lại cuộc đời vô tư lự ở Petersburg. Vô lý! Chàng thốt lên. Chân rời khỏi bàn đạp bồn sửa mặt đang phun nước vào cái cổ lực lưỡng và hồng hào. Vô lý! Chàng nhắc lại khi được biết, Laura đã bỏ Fettinghof để đi với Millef. Hắn vẫn ngu ngốc và tự mãn thế Còn Busunkov Hắn ra sao rồi À Hắn mới gặp một chuyện Một việc hay tuyệt đấy Petris kêu lên Cậu đã biết cái thú say mê của hắn là khiêu vũ Không bao giờ Hắn chịu bỏ qua một đêm khiêu vũ nào Ở Hoàng Cung Hắn đội mũ mới Đến dự buổi khiêu vũ lớn Cậu đã trông thấy những mũ mới rồi chứ Đẹp lắm Nhẹ lắm Thế là hắn đến đó. Này, cậu nghe nha. Mình nghe đây. Mình vẫn nghe đấy mà. Brunsky đáp lại và lau mình bằng khăn tay mềm. Một bà đại công tước và viên đại sứ chợt đi qua và khốn khổ cho hắn. Câu chuyện họ đang nói lại đúng vào chuyện mốt mũ mới. Bà đại công tước muốn tìm một chiếc để dẫn chứng. Bà ta trông thấy ông bạn của chúng ta. Petritsky bắt trước người bạn đứng thẳng mũ độ trên đầu Bà ta bảo hắn đưa mũ Hắn không nhúc nhích Thế là nghĩa thế nào Mọi người nháy mắt gật đầu ra hiệu với hắn Hắn không động đậy như người chết rồi ấy. Và cậu có biết thế nào không Thế là có một anh chàng Mình không nhớ tên anh ta là gì nữa Định đến lấy mũ của hắn Hắn không cho Hắn tự tay bỏ mũ ra Và đưa cho bà Đại Công Tước Chiếc mũ mới đây Bà Đại Công Tước nói Và lật ngược mũ Trong mũ liền rơi ra một quả lê Với bao nhiêu là kẹo Đến hai lạng kẹo ấy Thì ra anh bạn thân mến đó Đã để dành tích chữ đấy Vonsky phá lên cười Hồi lâu sau Hai người đã nói sang chuyện khác Chàng vẫn còn cười khi nghĩ đến chiếc mũ, tiếng cười lành mạnh để lộ cả hàm răng khỏe mạnh và đều đặn. Sau khi nghe hết các tin tức, Vronsky bảo người hầu phòng giúp một tay mặc quân phục và đi trình diện cấp trên. Chàng định sau đó sẽ tạt qua nhà ông Anh đến nhà Betsy và đi thăm một vài nơi để thâm nhập cái giới mà Karenina đang lui tới. Như mọi lần ở Petersburg, chàng ra khỏi nhà để rất khuya mới trở về. Vào cuối mùa đông, gia đình Sebaski sau khi mời thầy thuốc về nhà khám bệnh cho Kitty quyết định về tình trạng sức khỏe và điều cần phải làm để khôi phục thể lực suy nhược của cô. Cô ốm và mùa xuân sắp tới chỉ làm bệnh cô thêm trầm trọng ông thầy thuốc gia đình đã cho cô dùng dầu cá thu, rồi chất sắt và cuối cùng là nitrat bạc. Nhưng tất cả các món thuốc đó không có thứ nào làm bệnh thuyên giảm. Và vì ông ta khuyên cô đi nghỉ ở nước ngoài, nên vào cuối xuân gia đình đã mời một thầy thuốc nổi tiếng đến thăm bệnh. Ông thầy thuốc danh tiếng này còn trẻ, dáng dấp đường bệ, đòi được khám thân thể bệnh nhân với vẻ ân cần đặc biệt ông ta như muốn nhấn mạnh rằng tính e thẹn của các cô chỉ là tàn dư của tính chất man dở. và không gì tự nhiên hơn đối với một người đàn ông còn trẻ là được xoa nắn một cô gái đã cởi bỏ quần áo. ông cho đó là việc tự nhiên vì hàng ngày ông thường làm như vậy, không thấy có gì là xấu. Và ông coi tính e thẹn của các cô không những là tàn dư của tính chất man dở mà còn là một lăng nhục đối với cá nhân mình. Đành phải nhượng bộ ông ta thôi, bởi vì mặc dầu tất cả các bác sĩ đều học qua cùng một trường, đọc cùng một thứ sách, trang bị cùng một thứ khoa học. Và mặc dầu có một số người cho là ông thầy thuốc này tuy có tiếng tăm, Cũng không giỏi giang gì lắm. Trong gia đình và trong số người quen biết quận công phu nhân, ai nấy đều cho ông bác sĩ chứ danh này là người duy nhất có kiến thức đặc biệt và chỉ ông mới chữa được Kitty khỏi bệnh thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.myz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi chăm chú khám và nghe ngực cô bệnh nhân lúm cuốn vì xấu hổ, Ông bác sĩ danh tiếng bèn rửa tay cẩn thận và ở lại phòng khách để nói chuyện với Lão Quận Công. Khi nghe bác sĩ nói, Lão Quận Công cau mày và húng hắng ho. Là người đứng tuổi, có lương chi và mạnh khỏe, ông không tin vào y học và trong thâm tâm ông nguyền rùa tất cả tấn hài kịch này. Và chăng có lẽ chỉ mình ông hiểu được bệnh trạng Kitty. Lại một thằng cha đi sủa mặt trăng. y nói bâng cua không đâu vào đâu cả. Ông nghĩ và thầm áp dụng cái danh từ trong ngôn ngữ người đi săn vào ông bác sĩ danh tiếng khi nghe những lời lại nhải về triệu chứng của bệnh tình Kitty. Trong lúc đó, ông bác sĩ chật vật lắm mới nén nổi khinh bỉ lão quý tộc tầm thường này và đành hạ mình xuống ngang trình độ lão. Ông biết nói với lão già này chỉ phí thì giờ và bà mẹ kia mới thật sự là chủ gia đình. Tài hùng biện của ông chính phải dành để nói chuyện với bà. Giữa lúc đó, phu nhân bước vào phòng khách cùng ông thầy thuốc gia đình. Lão quận công lảng ra hết sức tránh để mọi người nhận thấy ông coi tất cả tấn hài kịch này lố bịch đến chừng nào. Phu nhân bí thế và không biết xử sự ra sao. Bà cảm thấy có lỗi với Kitty. Thế nào, bác sĩ, ngài quyết định số phận của chúng tôi đi chứ? Phu nhân nói. Ngài cứ hói nói hết cho. Thế còn hy vọng gì không? Bà muốn nói vậy, nhưng môi thì run lên và không thốt ra được câu đó. Thưa bác sĩ, ngài thấy thế nào? Tôi sẽ lập tức nghiên cứu ngay vấn đề này với ông bạn đồng nghiệp của tôi và sau đó tôi sẽ xin có ý kiến với phu nhân. Vậy chúng tôi để các ngài ở đây nhé. Xin tùy bà. Phu nhân thở dài và đi ra. Khi chỉ còn lại hai người, ông thầy thuốc gia đình rụt rè phát biểu ý kiến cho rằng đây là hiện tượng chớm lao, nhưng mà tuy nhiên... Vân vân. Ông bác sĩ danh tiếng lắng nghe được nửa chừng, rồi lấy chiếc đồng hồ quả quyết lớn bằng vàng ra xem giờ. Phải, ông ta nói, nhưng mà... Ông thầy thuốc gia đình đang trình bày giờ chừng, kính cận, ngừng bạch. Như ông biết đấy, chúng ta không thể nào chẩn đoán rằng đó là hiện tượng chớm lao. Trong phổi, chưa thấy có hang thì chưa có gì xác thực. Nhưng chúng ta có thể nghi ngờ và đã có triệu chứng, ăn uống kém, thần kinh dễ bị kích thích, vân vân Vấn đề đặt ra là thế này, nếu đoán là lao thì phải làm thế nào để duy trì việc ăn uống cho đầy đủ? Nhưng Ngài cũng biết rõ rằng ở đằng sau những vấn đề này bao giờ cũng còn những nguyên nhân tư tưởng nữa. Ông thầy thuốc gia đình đánh bạo lựa lời nói bóng gió với một nụ cười danh mãnh. Lẽ đương nhiên là thế. Ông bác sĩ danh tiếng trả lời và nhìn đồng hồ lần nữa. Tôi... tôi xin lỗi. Không biết cầu Njoneki đã xong chưa nhỉ? Hay vẫn phải đi đường vòng? Ông hỏi. À, chữa xong rồi. Thế thì tôi có thể đến nơi trong vòng 20 phút đấy. Vậy chúng ta nói rằng Vấn đề đặt ra là thế này này tăng cường việc ăn uống và điều trị thần kinh, cái nọ có liên quan tới cái kia phải tác động vào cả hai mặt của vấn đề. Thế còn việc đi nghỉ ở nước ngoài? Ông thầy thuốc gia đình hỏi. Tôi là người phản đối lối đi dưỡng bệnh ở nước ngoài. Ngài cứ nghe theo tôi, nếu có hiện tượng chớm lao, cái điều chúng ta không thể biết chắc được thì... Một chuyến du lịch sẽ không làm bệnh thuyên giảm chút nào. Chúng ta cần phải có một phương pháp vô hại để tăng cường bồi dưỡng. Và ông bác sĩ danh tiếng trình bày kế hoạch của ông. Một đợt chữa bệnh bằng nước suối xe mà cái lợi chính là vô hại. Ông thầy thuốc gia đình lắng nghe hết từ đầu đến cuối, vẫn với vẻ chăm chú kính cẩn. Nhưng... Để bảo vệ ý kiến về việc đi du lịch nước ngoài, tôi cần nhấn mạnh là như thế sẽ thay đổi được các thói quen, xa lánh được những hoàn cảnh chỉ ngợi lên một số kỷ niệm. Và lại chính bà mẹ cũng muốn như vậy. Ông nói thêm. À, như vậy thì tốt lắm. Cứ để các bái đi. Nhưng miễn là bọn lang băm đức đừng có làm bệnh tăng lên. Các bà ấy phải theo đơn thuốc của chúng ta. Thôi thế thì được, cứ để các bà ấy đi. Rồi ông liếc nhìn đồng hồ lần cuối. Ôi, đến giờ rồi. Ông đi sang cửa. Ông bác sĩ danh tiếng nói với phu nhân. Ý thức về thủ tục đã nhắc nhủ ông thế, là ông cần gặp bệnh nhân lần nữa. Thế nào ạ, ngài, ngài lại định khám cháu lần nữa. Bà mẹ sợ hãi kêu lên. Ồ, không đâu. Tôi chỉ cần biết thêm vài điểm nhỏ thôi, thưa phu nhân. Vậy thì mời ngài. Và bà mẹ dẫn ông trở vào phòng khách gặp Kitty. Cô đứng giữa phòng, người gầy sút, mặt bừng bừng, mắt ánh lên kỳ lạ, vừa chưa hết ngưỡng. Khi bác sĩ bước vào, cô bỗng đỏ mặt tía tai và nước mắt trào ra. Cô thấy bệnh tình của mình và cách điều trị người ta buộc về theo thật là ngớ ngẩn, thậm chí kệch cỡm nữa. Cô thấy cách điều trị ấy thật là lố bịch, y như tìm cách chấp lại những mảnh lọ vỡ. Chính trái tim cô đã tan vỡ. Người ta lại định chữa bệnh đó bằng thuốc viên và thuốc bột ư. Nhưng cô không thể để mẹ buồn phiền, nhất là khi mẹ đã tự cảm thấy mình có lỗi. "Thưa tiểu thư, mời tiểu thư ngồi xuống." Ông bác sĩ rành tiếng nói. Ông mỉm cười ngồi xuống trước mặt cô, bắt mạch và lại bắt đầu hỏi những câu chán ngắt. Cô trả lời rồi đột nhiên không chịu đựng được nữa, cô đứng dậy. "Thưa bác sĩ," ông thứ lỗi cho, "nhưng tôi xin cam đoan là tất cả những điều ông hỏi sẽ không đi đến đâu cả." Thế là Vẫn chỉ có việc ấy mà ông hỏi tôi đến ba lần rồi. Ông bác sĩ không hề mất lòng. Đó chỉ là tính dễ bị khích động của người ốm thôi. Ông nói với phu nhân khi Kitty đã ra khỏi. Và lại tôi cũng khám xong rồi. Và bác sĩ nói với phu nhân như nói với một người đặc biệt thông minh, kể lại bệnh tình con bà một cách tinh thông. Và cuối cùng kê đơn cho dùng những thứ nước không hiệu nghiệm gì cả. Đến khi phu nhân hỏi, Chúng tôi có cần phải ra nước ngoài không? Ông bác sĩ lại trầm ngâm suy nghĩ như phải quyết định một vấn đề tế nhị lắm. Và ông tuyên bố quyết định của ông. Họ có thể đi nhưng không được tin vào bọn lang băm và chỉ được theo đơn thuốc của ông. Bác sĩ đi rồi. Mọi người đều có cảm giác như có việc vui mừng. Phu nhân yên tâm hơn, quay vào với con gái. Còn Kitty thì tỏ ra đã vui vẻ như cũ. Thời gian này, cô thường làm ra vẻ như vậy. Quả thực, con khỏe rồi mẹ. Nhưng nếu mẹ muốn đi thì ta cùng đi, cô nói. Và muốn tỏ ra quan tâm đến dự định du lịch này. Cô bắt đầu bàn tới việc chuẩn bị lên đường. Dolly đến khi bác sĩ đã ra về. Bà biết thầy thuốc đến khám bệnh vào hôm đó, và tuy vừa mới lại người sau khi ở cữ, bà vừa sinh con gái vào cuối mùa đông. Mặc dầu trong lòng còn nhiều nỗi lo phiền, bà vẫn để lại nhà đứa bé mới đẻ và một đứa con gái vừa chớm bệnh để tới hỏi thăm bệnh tình của Kitty. Thế nào? Bà bước vào phòng khách, mũ vẫn đội trên đầu cả nhà xem ra vui vẻ nha thế thì mọi việc chắc đều êm đẹp thôi mọi người cố thuật lại cho bà nghe những điều bác sĩ dặn nhưng khó mà nhắc lại bác sĩ đã nói những gì mặc dầu ông ta nói rất lâu bằng những lời lẽ trau chuốt nhất chỉ có điều thú vị duy nhất là việc quyết định ra nước ngoài bất giác dolly thở dài người bạn thân nhất của bà là cô em sắp đi rồi Và cuộc sống của bà thì chẳng vui gì Từ ngày làm lành với Stepan Akadik Bà thấy quan hệ với chồng có vẻ nhục nhã Việc hàn gắn do Anna thu xếp tỏ ra mỏng manh Và sự hòa thuận của đôi vợ chồng vẫn đe dọa tan vỡ vì chuyện cũ Tuy không có gì rõ rệt Nhưng Stepan Akadik gần như không bao giờ ở nhà Tiền hầu như lúc nào cũng thiếu Và Dolly thì luôn luôn bị sự nghi ngờ rằng vạch. Bà gạt bỏ mối ngờ vực đó đi. Bà ghê sợ những nỗi đau đớn đã phải chịu đựng vì ghen tuông. Cơn ghen thứ nhất, một khi vượt qua không thể tái diễn nữa. Và dù có phát giác sự phụ bạc mới, nó cũng không thể tác động mạnh mẽ đến bà như lần đầu. Sự phát giác đó nếu xảy ra, hẳn sẽ chỉ làm bà từ bỏ những thói quen trong đời sống vợ chồng, Và cứ để mặc cho mình bị lừa dối Rồi khinh chồng và tự khinh mình hơn nữa Vì đã tỏ ra yếu đuối đến như thế Ngoài điều này Những lo lắng của một gia đình đông đúc Làm bà không dành giang lúc nào Khi thì đứa bé mới đẻ không chịu bú Khi thì người vú bỏ đi Khi thì một đứa nhỏ lại ốm như lúc này